Hồ bất quên mừng rỡ vội vội vàng vàng đi trước dẫn đường. Nói thật chứ khi thấy Nguyệt Nga Nhi đến cả Lâm Vãn Vân cũng giật bắn cả người, đâu là thiếu nữ độc quyết mắt ngọc mây ngài đẹp như mảnh trăng non nữa chứ. Ngọc cả người bị trói chặt, những sợi dây thần siết vào cả thịt, ở khớp cánh tay trắng trẻo bị bầm máu, môi nàng tái nhợt lại bị cắn rách không có chút huyết sắc nào, gương mặt mỹ lệ trắng như tờ giấy vô lực nằm dài trên mặt đất. Thân hình xinh đẹp giờ như một gốc cây đã mất đi sức sống, lúc nào cũng có thể khô héo. Hả? Sao lại như vậy? Lâm Vãng Vinh lấp bắp kinh hải. Dù vào hoàn cảnh gian khổ nhất ở biển chết, thiếu nữ độc quyết này vẫn bừng bừng sinh khí, trực lửa động lòng người, luôn luôn cười giống như một mảnh trăng non mỹ lệ ở chân trời. Rõ ràng là một gốc cây xanh tốt. Làm sao mà trong một đêm ngắn ngủi lại khô queo thành ra như vậy? Ai trối nàng thế này? Lâm Vãn Vinh trầm mặt xuống thang, hồ bất quy ừ à dạy tiếng, mãi sau mới nhỏ giọng nói. Tận quần, hình như là hôm qua chính tay ngài trói đó, không có lệnh ngài, ai dám mở trói cho nàng. Dụng như quả đúng như vậy thật. Lâm Vãn Vinh sờ sờ mũi, ngày hôm qua quả thật mình, quá tức giận, cũng bất chấp ngọc già này là một nữ nhi, hắn hạ thủ công lưu tình, dùng dây thần trói rất chặt. Hai tay trói chéo ra sau lưng, dây trói hằng cả vào thịt, chặt đến mức không thở nhúc nhích. Cả người cứ phải giữ nguyên một tư thế như vậy, máu không lưu thông được. Lại ở trong thời tiết, xương gió kia, đừng nói là Ngọc già cho dù một năm tử tráng kiện, chỉ sợ cũng không chịu nổi một lúc. Hốn hồ từ lúc qua Đại Mạc, Tuyết Sơn, Ngọc già vốn đã kiệt sức lắm rồi. Hành hạ như vậy cho dù cây cỏ cũng phải khô héo chứ chẳng đùa. Lão Hồ lo lắng không phải là không có lý, theo như hiện trạng của Ngọc già bây giờ, chỉ sợ không tới ba ngày là nha đầu này thật sự sẽ ngọc nát hương tan rồi. Tương quân, ngài muốn cởi trối cho nàng hay không? Hồ bất quy thẳng trọng hỏi, không có cần đâu. Lâm Văn Vinh khoát tay hừ một tiếng căm tức, dám ở trước mặt ta dùng âm mô quỷ kế, đây là báo ứng của nàng đó ồ bức quy không dám nói gì, lão cao đưa mắt ra hiệu cho hắn hai người liền lui ra sau. Ngọc gia lẳng lặng nằm trên mặt đất không chút nhúc nhích, hai tròng mắt khép lại, đôi lông mi dài mượt mềm bại, đôi môi tái nhợt không tia huyết sắc. Trên người nàng trường bào do chính xảo xảo tự tay dập thành, nhưng đã có mấy chỗ rách bươm, lộ ra da thịt trắng mịn như ngọc. Ngồi bên người thiếu nữ độc này mà Lâm Vãn Vân không cảm thấy nàng có chút sinh khí nào. Hôm qua còn là một Nguyệt Nga Nhi, lúc này giống như biến thành một hoàng đá lạnh ngát không có chút hơi ấm. Tất cả những ký ức ở biển chết đỉnh Thiên Sơn giống như bộ phim từ từ hiện lên trước mắt Lâm Vãng Vinh cao mày sạc mặt lo lắng, mãi lâu sau vẫn không nói nên lời. Chẳng lẽ Lâm tướng quân cũng không có biện pháp? Hồ Bất Quy và Cao Tù hai người đứng rình ở xa xa, nằm khuất trong một bụi cỏ nhìn trộm, thấy Lâm Vãng Vinh im lặng không nói gì Hồ Bất Quy cũng kinh ngạc. Nếu vậy phải làm sao bây giờ, Ngọc Dạc không thể nào chết vào lúc này được. Kiểu gì cũng phải đợi đến khi chiếm được khắc tư nhĩ cái đã. Cao Tù cười hát hát. Hè, trái tim người chắc bị nuốt súng bụng rồi hả? Người biết được bao nhiêu thủ đoạn của Lâm Quỳnh Đệ, có khi nào hắn thất bại chưa? Đừng thấy hắn không nói lời nào mà lầm. Chỉ dưới ánh mắt còn mạnh hơn cả ngàn lời đường mặt nữa đó, lão hầu ngươi học chậm quá. Ê, thật lợi hại như vậy không? cổ bất quy lẻ lưỡi kinh hải, chẳng biết im lặng bao lâu Lâm Vãn Vân không nói gì chỉ lắc đầu chậm rãi tự tay sờ sờ vào hông ngọc già. "Làm gì?" Thanh âm sột soạt làm bừng tỉnh Ngọc già đang ngủ say, nàng kêu lên một tiếng yếu ớt vô lực, vội vàng mở mắt ra đã thấy gương mặt Lâm Vãn Vân ở ngay trước mắt. "Sao lại là ngươi được?" Nàng ngã người ánh mắt quắc lên, uống ngụm nước không. Lâm Văn Vinh cười cười, cởi bình nước bên hông nàng ra, đưa đến bên miệng nàng. Thiếu nữ độc quyết bướng bỉnh quay đầu đi. Không uống, ngươi tới làm gì? Bình nước này vốn bị những mảnh đá sắc bén cắt vỡ. Ngọc Giạc không biết tìm ở đâu ra sợi chỉ thô, va kính cái lỗ thủng đó. mỗi kim chỉnh tề như một, nhưng do vội vàng chỉ tìm được những sợi chỉ thô, nên màu sắc không hợp với bình nước này, nhìn lại giống như trên mặt dính một lá cao. Nghe nói nàng tuyệt thật hả? Lâm Văn Vinh không trả lời nàng mà hỏi lại. Ngọc già lạnh lùng hừ một tiếng. Việc này không quan hệ gì với ngươi. Ngươi tới làm gì? Lâm Văn Vinh thở dài rồi lại cười nói. Hả? Thật ra ta tới để lừa nàng. Tên này quả không dùng từ ngữ để dọa chết người ta thì không vừa lòng. Cho dù đó là thiếu nữ độc quyết tài hoa hơn người. Khi nghe thấy thế cũng cả kinh. Lừa ta? Lừa ta cái gì? Nàng bội vàng đến nỗi vẻ lạnh lùng trước cũng không thấy nữa. Các huynh đệ của ta nói nàng tuyệt thật rồi. Họ rất quan tâm tới nàng, lại cho rằng nàng có thể nghe lời ta. Họ bảo ta tới lừa nàng, nói dạy câu dễ nghe để nàng uống mấy ngụm nước, chịu ăn chút lương khô. Cũng chỉ là như thế mà thôi. Hy vọng nàng đừng có trách họ. Thật sự tất cả mọi người đều có lòng tấu. Lâm Vãn Vinh xòe tai nói thoạt nhìn chất chân thành. Ai thèm nghe người nói? Lâm Vãn Vinh lắc đầu. Nàng không nghe ta hả? Xem ra là bọn họ nghĩ sai rồi. Thật ra cũng chẳng nên trách các huynh đệ này. Đại khái trước giờ những chuyện nàng làm đã làm cho họ hiểu lầm thôi. Không giấu nàng, đến cả ta cũng tí nữa là hiểu lầm luôn. Sắc mặt thiếu nữ độc quyết rất lạnh lùng. Phải không? Đến cả ngươi cũng hiểu lầm à. Qua lão công, ngươi quá là dâu sĩ. Ê, được rồi, ta thừa nhận, chính xác là ta rất du sĩ, nhưng người trong thiên hạ đều biết đặc điểm này của ta, tin rằng Ngọc già tiểu tư cũng nghe thấy, do đó nàng cũng không cần phải kinh ngạc như thế. Ồ, nàng uống nước không, ta hơi khác. Hắn quơ quơ bình nước trước mặt Ngọc già thiếu nữ độc quyết, cắn răng không nói gì, Lâm Vãng Vinh cũng không khách khí, đưa bình nước kê lên mép, uống ẩn ực một hơi, xem ra uống gần một nửa bình nước rồi. Người này sao lại có ca tánh thế nhỉ? Ngọc Dạ nhìn ngơ ngát chẳng biết là nên khóc hay cười. Lâm Bản Vinh uống một hơi xem ra đã thỏa mãn nói. À, Ngọc Dạ tiểu thư kỳ thật, có một việc ta trước nay rất muốn hỏi nàng. Nàng có thể không trả lời, nhưng nếu nàng chọn lựa trả lời, ta hy vọng nàng đừng có vô sĩ như ta, được không? Trong mắt hắn mang theo ý cười vô cùng bí hiểm. Nguyệt Nga Nhi cũng không biết hắn muốn nói cái gì, chỉ là tên lưu manh này ăn nói bí mật khác thường, làm cho nàng không tìm thấy có lý do cự tuyệt. Nàng suy tư hồi lâu rồi gật đầu ồm một tiếng. Ngọc già tiểu thư, trước khi nàng theo chúng ta, đã nghe tên của ta bao giờ chưa? Ồ, ý của ta, trước khi ta tới Hạ Lan Quang ấy. Lâm Vãng Vinh nhìn thẳng vào nàng cười hỏi. Ánh mắt Ngọc già lóa lên khinh thường đáp. Qua lão công, một tên vô danh tiểu tốt mà thôi. Trước kia ta làm sao nghe qua tên ngươi chứ? Hà, ừ, nói như vậy là nghe qua một cái tên khác của ta, hiểu rồi, hiểu rồi. Lâm Vãn Vinh gật gồ cười hì hì, Nguyệt Nga Nhi trần mắt nhìn hắn phẫn nộ. Người hiểu cái gì? Ê, ta hiểu là nàng, rất hiểu ta. Lâm Vãn Vinh nở nụ cười nói từ tốn. Hắn nói chuyện tự như đi vòng vòng, Ngọc già ngỡ ngơ bất giác cúi đầu xuống. Ngọc già tiểu thư, nàng quen với Lộc Đông Tán, Lộc Huynh phải không? Thiếu nữ độc quyết gật nhẹ. Vậy thì sao? Lâm bảng Vinh than một tiếng. Thật sự cũng không sao, ta chỉ muốn biết khi nào thì bên nàng bắt đầu cảm thấy hứng thú động thủ đối phó với ta. Ngươi, ngươi nói cái gì? Nguyệt Nga Nhi tỏ vẻ kinh ngạc vô cùng. Lâm Vãn Vinh cười ha hả. Ha, Ngọc già tiểu thư, chẳng lẽ nàng không biết là nói láo là một việc rất vô sĩ sao? Đây là những lời mà Ngọc già vừa mới nói với hắn, rồi lại bị hắn dùng nguyên văn hát ngược trở về. Thiểu nữ độc quyết cắn chặt trăng. Ngươi nói gì ta không hiểu? Nhìn vào mắt của ta." Lâm Vãn Vân ung dung nói mện cười nhạt, mang theo một sự uy nghiêm không ai có thể kháng cự được. Nguyệt Nga Nhi liếc mắt nhìn hắn, thấy trong mắt hắn có sự lạnh lùng pha lẫn vẻ khinh thường, nàng im lặng cúi đầu hậm hực. "Cô gì đặc biệt đâu, gàn mắt chưa sạch." "Đây được của đánh trống lảng." Lâm Vãn Vân cả giận nói cũng không nhịn được vươn ống tay áo chùi trộm vài cái. Ngọc già tiểu thư xem ra nàng cũng chẳng kém gì ta Ta du sĩ ta có thể đứng trước mặt người trong thiên hạ thừa nhẫn Nhưng nàng thì sao Ta làm sao chứ Nguyệt Nga Nhi liếc mắt nhìn hắn giận đến tái mặt đi Lâm Văn Vinh lạnh nhạt nói Nhất định muốn ta nói rõ ra hả Ngọc già tiểu thư nàng dám nói ở Hưng Khánh Phủ nàng trong hề gặp ta sao Ngước đầu lên nhìn vào mắt ta đi nè Mắt người xấu xa ta không thèm nhìn lão già vẫn cúi đầu nhưng từ chối trả lời vấn đề của hắn. Lâm Vãn Vân cười một tràng dài rồi im bặt, lửa giận ngút trời nói: "Nặng không nhìn cũng không sao cả, ngày đó ở Hưng Khánh phủ ai muốn giết Lâm Mẫu gia Lý Nguyên Xói? trong lòng ta đã hiểu, ai kịp thời xuất hiện ở Ba Hậu Đạc, ai tự nhiên xuất hiện khi ta cần thầy thuốc nhất, ai dễ dàng bị ta bắt giữ, ai nhằm vào mục đích, ai nhằm vào cái tính cách của ta xếp đặt những âm mưu liên hoàng." Ai trước mặt ta hết lần này tới lần khác đóng kịch. Ai thích chơi trò chinh phục và bị chinh phục. Cá một loạt các sự kiện thật sự đã được sâu chủ với nhau bằng một sở dây dài. Có người ở sau lưng thao túng tất cả. Ngọc già tiểu thư, ta đoán đúng không? Hắn phận nộ hừ một tiếng miệng cười lạnh lẽo như băng tuyết thiên sơn. Ngọc già ngơ ngác nhìn hắn kinh hải, oán hận tức giận, nhưng lại pha lẫn vẻ kinh sợ. Mắt nàng thay đổi đủ loại tình cảm từ thăm trầm đến ai oán vô cùng phức tạp. Nàng có thể không trả lời Lâm Vãn Vinh thở dài Hay ta cũng không ép nàng Dù sao cũng có khi là một số việc không làm giả được Nhưng cái trò tuyệt thực này nàng đừng có đùa nữa Ta sợ nàng thật sự không chịu nổi đâu Nguyệt nghe nhi mở miệng cười Mặt tươi như hoa Làm sao ngươi biết được Việc ta tuyệt thực cũng là giả Đúng thật vậy chăng Lâm Vãn Vinh bực bội đưa bình nước tới trước mặt nàng Dích sòn tươi như thế này Ở đâu ra Dích này tối đa mới trong một canh giờ Ta không hiểu, nàng không cành tay mà cũng có thấy uống nước, chẳng lẽ nàng là thần tiên à? Ta không phải thần tiên. Ngọc già mỉm cười miễn chúm chím ngậm lấy nắp bình nước trước mặt chỉ hai ba lần là mở ra được, một lần nước trong veo từ từ tràn ra. Người độc quyết chúng ta lớn lên trên lưng ngựa, cho dù hai tay hai chân đều bị trói buộc thì vẫn còn cách khác, ta có miệng có thể làm rất nhiều việc. Có thể làm rất nhiều việc, Lâm Vẫn Vinh há to miệng ào một tiếng. <cười> Nhà đầu kia chẳng lẽ lại muốn chọc kẹo ta. Nguyệt Nga Nhi độc nhiên thở dài, vẻ mặt có chút cô đơn. Ngươi nói cho ta biết, ngươi làm sao phát giác được ta lừa ngươi. hay Việc này nói đến cũng không đáng giá. Lâm Vãng Vinh cười hì hì. <cười> Bởi vì tính cách ta rất bộc trực, nên để phòng ngừa mình bị hại mỗi lần ta đều để ý đến chi tiết phòng ngừa mình bị người khác lừa. Quả ra là như thế. Ngọc già gật đầu nói. Ngươi lừa nhiều người rồi, do đó bản thân mình cũng hình thành sự cảnh giác, gặp việc nào cũng phòng ngừa người khác lừa. Ta là tiểu giáo hoạt gặp đại lừa đảo, coi cũng như coi đắng đời. Cái gì tiểu giáo hoạt gặp đại lừa đảo, nói thẳng như vậy để làm gì chứ? Lâm Vãng Vinh cười lên vài tiếng. <cười> Về phần ta phát giác ra nàng ngoại trừ những gì ta nói ra lúc trước, còn có một điều nàng có biểu hiện háo sắc quá mức. Những người biết ta đều biết ta là người vừa đẹp trai lại vừa chính trực, không dễ dàng bị sặc đẹp hấp dẫn, như vậy sao dễ dàng để nàng lừa được. Gương mặt ngọc già đó ẩn khẽ thang, cho dù mọi người đều nói ngươi kinh bạc hạ lưu, tham qua háo sắc bất học vô thuật, nhưng họ đều sai cả, họ chỉ thấy được biểu tượng bề ngoài cũng như ta vậy. Thật ra, ngươi quan sát rất chi tiết, Dũng tâm tinh tế. Ngày nay có mấy người có thể làm được như ngươi chứ. Không chỉ đấu trí với người mà phải đoán được tài trí của ngươi nữa. Lộc Đông Tán nói không sai. Lâm Tam, ngươi thật là một người rất thông minh. Ngọc già bội phục ngươi. Nguyệt Nga Nhi tỏ vẻ chân thành, đây cũng là lần đầu tiên nàng gọi tên Đại Hoa của Lâm Vãng Vinh, nghe tên rất hay, nhưng so với chữ Hoa Lão Công lại không hiểu sao không thoải mái bằng, trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác mất mát kỳ quái, hay chúng ta lừa lẫn nhau thôi. Lâm Vãng Vân ôm quyền cười hì hì, <cười> nhìn vào ngọn núi cao nhất thế giới nàng cũng dám vọng tưởng đi chinh phục, Ngọc già tiểu thư ta đương nhiên thật sự vô cùng bội phục tâm tính và khí tiết của nàng, hành động nàng cũng còn tốt hơn ta nghĩ nhiều lắm, tức nhiều khi ta đã cho nàng nói thật, <cười> người này gia mạc thật không phải quá vậy. Ngọc già gật đầu, người cũng tốt lắm, lúc nào cũng thấy ngươi xấu xa, nhưng rõ ràng toàn bộ những việc đó đều là giả. Xét tổng thể thì ngươi làm cho người khác cảm giác lâm tâm rất thật. người đối xử với mỗi nữ nhi đều là như thế này cả sao. Khó trách ngươi có được nhiều tiểu thư ở đại qua theo đuổi như vậy. Mà mỗi người đều cực kỳ chân thành với ngươi. Ngươi tốt lắm. Đến cả khi dối trá cũng là thành thật cả. Đừng nuôi bậy tầng tiền tỷ tỷ còn ở bên cạnh nghe lén đó. Lâm Văn Vinh cười xấu hổ Hai người tuy không lừa gạt lẫn nhau Nhưng việc đấu võ miệng này Còn sắc bén hơn lúc trước nhiều Nguyệt Nga Nhi trầm mặt thật lâu Đột nhiên nhẹ nhàng than thở Lâm Tam, ngươi nói tạc đi Xin ngươi nói cho ta biết Ngọc già còn sống được bao lâu nữa Hả? Lâm Văn Vinh cả kinh vội vàng Nháy mắt nói Cái gì còn sống, nàng nói cái gì ta không có hiểu Thiếu nữ đột quyết tức giận Liết mắt nhìn hắn Ta cũng không lừa ngươi, vì sao ngươi còn muốn lừa ta? Ngươi đã quên rồi sao? Ta là thầy thuốc mà. Khi con mũ hồ lý như yêu tên mà ngươi đưa tới giở thủ đoạn trên người ta mẫu khắc là ta đã biết rồi. Mũ đàn bà như hồ ly theo lời nàng, tự nhiên nói là ăn tỉ tỉ rồi. Hóa ra ngọc giả cái gì cũng biết, thấy mà ta chẳng biết cái gì cả. Tâm kế cùng tài trí cô gái này thật sự là thâm sâu khó dò. Nàng nói việc này à, ta cũng không biết rõ lắm, Lâm vãng vinh cười ha hả, ăn tỷ tỷ làm việc trước giờ ta không xen giàu được, hay được rồi, ta trách phục, nàng là thần y, hẳn là có thể chữa trị được bệnh này. Thiếu nữ độc quyết không gật đầu, cũng không lát đầu liếc nhìn hắn vài lần khẽ hít một hơi, rõ ràng cái gì cũng đã biết rồi, lại giả bộ không biết gì cả, người quả nhiên là vô sĩ tới cực điểm, người hỏi ta có thể chữa được không hả? Ta đầy hỏi ngươi trước, ta chữa khỏi hay không khỏi ngươi thích kết quả nào hơn. Những đề khó khăn như vậy báo ta làm sao trả lời được chứ. Lâm Vãn Vinh há mộng cũng không biết nói cái gì nữa. Tin ra ta cũng biết ngươi khó xử. Ngọc già nhói miệng cười. Trải qua lần này ta trốt cuộc hiểu ra lời lộc đông tán không hề sai. Tính cách của ngươi có nhiều ưu điểm và cũng lắm khuyết điểm. Nhưng nếu về sự chân thật thì ngươi còn hơn cả mọi người Nếu ai ở Đại qua đều như ngươi Chúng ta cũng không cần chiến đấu với các ngươi nữa Đại qua đều lại người như ta Vậy làm sao được Đào đâu ra lắm mỹ nữ để chia cho họ đây Nói chuyện thẳng thắn với Ngọc già như vậy Lúc này mới cảm giác được nữ tử độc quyết này Hóa ra cũng rất thẳng thắn Ngọc già liếc mắt nhìn hắn Còn có một việc rất cảm ơn ngươi dẫn ta đi vào con đường tơ lụa Đây là một phần đời vui vẻ nhất của ta, mặc dù không biết tại sao ngươi biết nhiều việc như vậy, nhưng ngươi làm cho ta hiểu được một điểm. Thế giới này rất rộng lớn. Ây, đúng vậy, đúng vậy, thế giới rất lớn, do đó ngươi không thể dán mắt vào một chỗ hẳn hẹp được, ví dụ như Đại qua Lâm Văn Vinh vội vàng khuyên bảo, Ngọc Gia sắc mặt lạnh lùng. Ngươi đã binh Lâm thành hạ rồi, bây giờ còn nói với ta điều đó, ngươi cố ý gì? Bình Lâm Thành Hạ tức kéo quân đến tận chân Thành. Bình Lâm Thành Hạ cũng là người độc quyết. Các ngươi ép ta chẳng lẽ ta không muốn về nhà bồi tiếp lão bà du Sơn quảng thủy sao? Sắc mặt Lâm Văn Vinh trở nên lạnh lùng. Hai người nói chuyện thân mình đặt trên quan điểm dân tộc đã xung đột đến cực độ. Cơ hội việc này không thể điều hòa được. Hey, mà thôi không nói chuyện này nữa. Khó tìm được cơ hội nói chuyện với người thẳng thắn như vậy. Lâm Văn Vinh khoát khoát tay than thở. Nàng thật sự là một trong những cô gái thông minh nhất mà ta thấy. Nếu nàng không phải là người độc quyết thì chúng ta có thể thật sự trở thành một đôi bạn tốt. Không giấu nàng, trên thế gian này ta có nhiều bạc, nhiều hồng nhan, nhiều lão bà, nhưng bàn hữu thì không nhiều lắm. Tại sao người độc quyết không thể làm bàn hữu với người? Người nói cái đạo lý gì thế? Ngọc già hừ một tiếng quật cường vặt lại. Đừng cố hỏi ta về đạo lý. Lâm Vãn Vinh hát một tiếng khoát thai bất mãn. Đạo lý trong tay người độc quyết các ngươi... người Ngọc già mở to hai mắt nhìn hắn trân trối giận dữ vô cùng... Nhưng lại không biết biện bác như thế nào... Nói ra cũng kỳ lạ khi nói chuyện cởi mở với thiếu nữ độc quyết này... Trong lòng hắn cũng thấy thoải mái không thể diễn tả được... Hắn cười hì hì bổ nhẹ vào gương mặt Ngọc già... <cười> Thôi không nói với nàng chuyện này nữa... Mấy ngày nay ta hơi bận... Nàng tự mình lo lấy đi đừng buộc ta đến miệng nàng cũng phải bịch luôn đó... Bận cái gì Bận công hãm dương đình của ta hả Trong mắt Ngọc già lá lên vẻ lạnh lùng Lâm Văn Vinh giúp nàng ngồi dậy Nới lỏng dây trói cho nàng Tuy dây thần vẫn trói buộc nàng Hắn mỉm cười ha, Đúng thì thế nào Chẳng lẽ nàng cho ta là tới đây để du lịch à Nghỉ ngơi chút đi Hắn hường một tiếng rồi đi ra ngoài Vẻ mặt thoải mái Ngọc già cắn răng kêu khẽ Qua lão công Hả Lâm Văn Vinh quay đầu thốt lên một tiếng Vẻ mặt thiếu nữ độc quyết bình thản người tới đây Ta có vài lời nói với ngươi Lâm vãn binh tràn đầy nghi hoặc Đến gần trước mặt nàng Còn chưa kịp phản ứng gì Liền phát giác Nguyệt Nga Nhi áp đôi môi mềm mại Nồng ấm hôn phớt lên má mình một cái Tới nhanh mà đi cũng nhanh Ngọc già như căng cứng lên Vẻ mặt vô cùng kiên định Ngươi nhớ kỹ Ngọc già không chịu thất bại như vậy đâu chương 534 Trường 534 Giám tập của ta, quả lão công sợ mặt lạc đầu vẻ nghiêm túc. À, quá lần sau ta không cho lại như vậy nữa, bằng không bà sẽ có thuộc tất báo đao. Ngọc già khẽ liếc vài lần thở dài. Thế ông phận chúng ta mà nói, ngươi nghĩ còn có thể có lần sau không? Sắc mặt nàng bình thản miệng mỉm cười. Con người u uẩn như nước không gợn chút sợ hãi giống như Ô Hầu Yên Tĩnh, lúc này nếu so với Nguyệt Nga Nhi mỹ lệ đa tình hoàn toàn thay đổi thành một người khác, có lẽ lúc này đứng trước mặt hắn mới chính là Ngọc Già. <cười> không có lần sau, đương nhiên như vậy là tốt nhất. Lâm Vãn Vinh cười hì hì gật đầu, nàng cũng biết ta là người rất dễ dàng động lòng. Chỉ sợ có một ngày không cẩn thận lại rơi vào trọng của nàng. Bây giờ nghe nàng nói như vậy ta yên tâm hơn rồi. Ngọc già ôm khẽ một tiếng. Ta còn yên tâm hơn cả ngươi, bởi vì ngươi cũng sẽ không lừa ta nữa. Ý, theo những lời này thì người ta là xấu xa vậy sao? Hắn cười vài tiếng vẫy vẫy tay chào Ngọc già vỗ mông tết thẳng. Hồ bất quy nấp ở một bụi cỏ xa xa hơi thò đầu ra cẩn thận xem xét vài lần. Ê, sao lầm tướng quân lại đi rồi, hắn trốt cuộc có khuyên báo thành công không nhỉ. Lâm huynh đệ đã bao giờ thất thủ chưa? Lão cao bất mãn trừng mắt nhìn hắn. Người không thấy sao, hắn tự mình đi an ủi, Nguyệt Nga Nhĩ đã khóc vì cảm động rồi đó. Ê, khóc vì cảm động? Hồ Bất Quy vội vàng mở to mắt nhìn, xa xa nhìn lại ngọc già ngồi trên mặt đất yên lặng nụ cười tổng tỉm dị thường động lòng người, trong mắt hơi ương ướt giống như ráng chiều tuyệt mỹ. Những âm thanh vang dội thảo nguyên rộng lớn liên tục những ngày này, những sĩ kết thành đội ngũ phi ngựa khắp thảo nguyên thành thấy phi phàm, chỉ nhìn vào số lượng cũng chừng mấy ngàn người, nói thì có vẻ kỳ lạ mấy ngàn người hồi này chưa làm đủ loại đội có số lượng khác nhau, nhóm lớn có 7, 8, người, nhỏ thì có khoảng 10 người, khoảng cách những giữa đội ngũ này tối thiểu cũng khoảng chừng 2 dặm tạo thành những đội lao đi lúc tụ lại, lúc phân tán như là diễn luyện đội hình gì đó. Vô số trứng bằng màu trắng lớn nhỏ, như những đám mây trên trời lạc xuống bao phủ khắp mặt cỏ xanh rần của Thảo Nguyên. Lại một tiếng hồ lớn vang lên hơn 10 điểm đen nhanh như gió lao qua. Khoảng cách rất gần, bất chấp màn đêm, những đội người hồ đang thao luyện khẩn trương, thậm chí không có ai thèm ngắn đầu liếc mắt nhìn bọn hắn. Giữa trời chiều hơn 10 thất khoái mã đột quyết khùng tráng ầm ầm chạy tới, những kỹ sĩ mặc hồ phục rộng rinh phi nhanh như chốt thân hình nằm rạp trên ngựa, như là một mũi tên tùy thời chuẩn bị bắn ra khỏi cung, ai nấy lộ ra vẻ tràn đầy hưng vấn ẩn chứa một loại sát khí lẫm liệt. Bóng đêm tràn về trên thảo nguyên chung quanh đầy khoái mã, những bộ lạc ai lo phận nấy không thèm chú ý tới mã đội mười mấy người. Người đầu lãnh đi đầu thuận thuộc giữ chặt cương ngựa, đại mã Đậu Quyết chạy nước kiệu chậm dần, hắn cho ngựa đi chậm chậm vài bước rồi quay đầu lại nói: "Tân quân, cẩn thận, nơi này chỉ cách Khác Tư Nhĩ có 20 dặm thôi." 20 dặm. Lâm Vãn Vân mặc trường bào Đậu Quyết lủng thủng, lẩu ra gương mặt che kính đôi mắt chuyển động không ngừng cẩn thận đánh giá bốn phía. Đây là nơi nào thấy, hết liều này đến liều khác cũng phải tới mấy trăm liều, họ chỉ còn cách khắc tư nhỉ 20 dặm làm sao không dầu thành đi. Từ hôm qua khi hứa chấn truyền về tin tức đầu tiên cho đến sau giờ ngõ hôm nay mới có tin báo về lần thứ hai, Lộc Đông Tán xuất lãnh 10 vạn đại quân đã xuất hành ra xa 300 dặm. Vì vậy lâm tướng quân vung lệnh kỳ toàn quân cấp tốc tiến tới, thiết kỷ đại hoa đã tới bên ngoài thành khắc tư nhỉ. Phản cách với vương đình người Hồ cũng chỉ còn có 130 dặm, họ thậm chí có thể cảm giác được tiếng thở của người Hồ. Tại đây chỉ một mồi lửa cũng có thể kích phát đại chiến. Lâm Bản Vinh đã rất bất mãn với những tin tức báo về nhỏ giọt, chỉ dựa vào trinh sát thông báo mà không tận mắt thấy tình huống khắc tư nhĩ Trong lòng hắn khó mà chịu được, lúc này mới thừa dịp trời sẫm tối hắn cùng Hồ Bất Quy tự mình tiến đến thăm dòa. Đúng là có đến mấy trăm liều, Hồ Bất Quy nhịn cười nói. Tương quân, đây đều là những tình anh của các bộ lạc tham gia Điều Dương Đại Hội. Ngày kia thì thịnh hội này mới được cử hành trên Thảo Nguyên. Họ không hề bỏ qua cơ hội để tập luyện lệnh cuối cùng. Lúc này giàu thành lãm gì? Điều là tới để tham gia Điều Dương Đại Hội hả? Lâm Vãn Vinh Kinh Hải hỏi. Những đội ngũ cài nát trên Thảo Nguyên, Tuấn Mạ Phóng Nhanh như chớp. Những kỵ sĩ cởi trên lưng ngựa ngồi nhảy lên công người lại thực hiện hàng loạt động tác khó khăn, tựa như đùa dẫn cho vui, như được sinh trưởng trên lưng ngựa. Hồ bất quy gật đầu. Đúng, mỗi một mã đổi đều là những tinh anh của các bộ lạc người hầu Ngày xem họ còn có cờ hiểu riêng của mình nữa đó. Quả không sai trên những trướng bồng đủ loại cờ phất phơ tung bay, cờ chim ân, cờ cáo, cờ thỏ mỗi bộ lạc đều có những lá cờ riêng. Lâm Bản Vinh hát một tiếng chỉ vào một cái liều xa cười nói, «Há, còn có cờ chim sẻ nữa kìa, người hồ đúng thật là quá lập dị». Hồ Bất Quy nhìn qua chỉ thấy trên lá cờ có theo hình một con chim nhỏ rất linh hoạt, đang ngẩn đầu kêu ngạo bay cao, lão hồ thật sự không nhịn được. Ha, bẩm tương quân cái đó, cái đó phải không phải chim sẻ». «Không phải chim sẻ». Lâm Bản Vinh nhiếu mày «Chẳng lẽ là chim gấy». Tới thẩu nguyện ghen cũng đột biến trùi, chim gấy mà biến thành như vậy sao còn không bằng chim sẻ nữa. Lão Hồ đỏ mặt lên. Tương quân, chim này à không phải là chim sẻ mà cũng không phải chim ngói. Nó tên là chim bách linh, tức là chim chuyện triển. hèm là chim bách linh hay hót đó. Dùng chim bách linh làm cờ, ý nói là bộ lạc đó rất nhanh nhẹn và yêu văn nghệ giỏi ca múa. <cười> Quá ra là bách linh à. Lâm Văn Vinh A hai tiếng cảm khái nói Kỹ thực giả của người hộ thật sự quá kém Ta không nhận nó thành con rùi Đã là may cho họ lắm rồi Ha! Hay lắm Hắn chưa dứt lời liền nghe bộ lạc con rùi Truyền tới những tiếng hò hét hưng phấn Lâm Đại Nhân vội vàng đưa mắt nhìn lại Chỉ thấy mã đội của bộ lạc con rùi Có mười con tuấn mã chạy như bay Một người hồ ngồi trên lưng ngựa Rồi bỗng lật người xuống ôm bụng ngựa Tênh độc quyết khéo léo đó lại còn đứng trên lưng ngựa, bất chấp ngựa đang chạy rất nhanh. Hắn hét lên một tiếng vòng một vòng dưới bụng ngựa, rồi lại từ bên kia xoay người trèo lên, tiếp theo lại xoay tròn 360 độ, liên tục xuyên qua xuyên lại bụng ngựa. Một hơi làm ba lượt. Tênh cởi ngựa này mặt không đổi sắc, tim không đổi nhịp, động tác gọn gàng, tư thế đẹp mắt. Những người hậu bên cạnh đang xem cuộc chiến bổ tai như sắm cực kỳ khâm mộ. Lâm không nháy mắt mặc kép ôm một con ngựa cái xoay liệt ba vòng, hắn không trống mặt ạ, người này không đi nhảy tango thì quá là đáng tiếc. Nói về thuật cưỡi ngựa, dù sao Lâm Vãn Vinh cũng đã từng trên lưng ngựa trải qua vô số sinh tử, nên hắn cũng được xem như khá thành thục, nhưng so với người độc này, thật sự hắn không bằng được. Tuy là quân địch, nhưng đối với thuật ngựa của người độc quyết, mọi người không ai không thán phục. Khi chúng ta tới điều dưỡng tốt nhất không nên đụng vào bảo lạc bất linh này, L v vẫn bên nhìn thật lâu rồi trốt cột phun ra một câu như vậy hầu bất quy khẽ khẽ gạt đầu rất đồng cảm chưa kịp nói gì đã nghe một bên khác vọng đến những tiếng cổ vũ dùng dập dữ dội quay đầu nhìn lại chỉ thấy mấy trăm khoái mã chạy đến như gió lóc thoáng cái đã lướt qua Thảo Nguyên một cái đầu dê chảy máu đầm địa bị vănn ra mấy trăm người độc quyết như phát điên lao về phía trước Loan đao trong tay cứ thế chém người đồng tộc một cách không lâu tình, song phương chia làm hai phái hỗn chiến loạn xạ, ai cốt được đầu dê cũng là kẻ thầy thảm nhất. Lâm Vãn Vinh chết lặng người. Điều dương mà cũng có thể sử dụng đao sao, mẹ nói rốt cuộc đây là cốt dê hay chém gì? Ê, đương nhiên là dùng đao chứ, hồ bất quy hát khát nói. Hà, tướng quân Ngài chưa thấy qua Điều Dương Đại Tái bao giờ nên không biết. Mạc Tướng đã nói với ngài rồi, Điều Dương này thật sự không phải là cướp đầu dê. Trước mỗi Điều Dương Đại Hội, người đột quyết đều chém dậy con dê béo cắt đầu và chân trước, rồi ngâm con dê vào trong nước, sau đó còn phải cho dê vào nước muối. Như vậy thân dê mới có thể cứng lại, trong trận đấu sẽ không bị xả nát. Việc này xảy thích như vậy là rõ rồi, Long Văn Vinh khả gật đầu. Vậy thì dụng đao làm gì, chẳng lẽ là cắt thịt dê? Lão hồ lắc đầu. Không phải cắt thịt dê mà là chém người. Mỗi lần Dương đại hội bắt đầu, người độc quyết đều tuyển ra một người phát lệnh. Hắn sẽ đặt thân về ở trung tâm thảo nguyên, người tham gia tế thí ít thì hơn 10 người, nhiều thì hơn trăm người, mỗi người đều cưỡi ngựa đứng cách thân về khoảng cách tương đương nhau. Chỉ chờ một tiếng ra lệnh mọi người đều phóng ngựa dung quyền, mỗi một đội đều có phân công, người nào lên cúp, người nào yểm hộ dạng ngăn cản, mặc kệ ngày dùng thủ đoạn gì, đào chém hay thương đâm, chỉ cần có thể cúp được về trong tay đối phương rồi đưa tới đích là coi như người thắng cuộc. Lâm Văn Vinh trùng mình, nơi này còn có gọi là Điều Dương Đại Tái nữa không? Rõ ràng là cuộc thi chém người mà. Người hồ quả nhiên là người hồ sự dã man cũng khác thường thấy mới sinh ra điêu Dương đại tái so với môn bóng cầu dục còn máu me hơn nhiều nhưng người hầu đương nhiên cũng sẽ không ngu đến đậu tàn sát lẫn nhau người tham gia trận đấu phải bị mặt để đề phòng ngừa kết quán sau này người cha đau thương khi dụng phải là những loại không sắc bén chúng ta thường gọi là động đau trước khi tham gia hội phải được kiểm tra bình thường chém hết sức cũng không chết người mà chỉ đứt tay chân Còn chúng ta bây giờ thấy bộ lạc này, tuy đánh nhau dữ dội, cũng là tiến hành diễn luyện thực chiến mà thôi, so với Điều Dương Đại Hội chính thức thiện còn kém xa lắm. Động đau không phải là đau sao? Nghe Lão Hồ giới thiệu Lâm Bản Minh bất giác quăng chuột lên. Điều Dương Đại Hội này cũng chẳng phải là dễ sơi, xem cái mạng nhỏ nhét vào mấy người Hồ trên Điều Dương vậy thì quả là chuyện đáng buồn cười nhất ở Đại Hoa. Vậy Hồ Đại ca, để ta ngẫm nghĩ thận trọng lát, Lâm Văn Vinh nghiêm túc nói, Nếu nhất định tới điều dương, chúng ta nên chọn bộ lạc Bách Linh là tốt nhất. Bây giờ xem ra nếu đại đao của Bách Linh điểu chém xuống thì cũng chỉ là múa may cho đẹp thôi. Nghe câu này mọi người cười ha hả, thật sự tất cả mọi người đều rõ. Nếu nói về yếu kém thì họ là nhóm yếu nhất. Hồ đại ca, chúng ta phải làm sao mới báo danh được? Lão Hồ khẽ lắc đầu, Không cần báo danh, điều dương đại hội này được coi như a nơi ai đến thì đánh, chỉ cần có đám người nhảy vào bất kỳ một bên thắngg lợi nào cũng phải ứng chiến du điều kiện mặc kệy ngài đã đánh bao nhiêu trận đương nhiên bộ lạc thất bại thì không có quyền khiêu chiến nữa còn bộ lạc thắng 3 trận mới có tư cách do đó người thắng ở điềuêu Dương đại hội này mới là Dũng sĩ Thảo nguyên chính thức còn việc tại sao các bộ lạc trên Thảo Nguyên lại khóa những tin Anh đến điềuêu Dương đại hội thì cũng chính là lý do này người độct quyết quả nhân quá hung hãn Dũng sĩ Thảo Nguyên được tuyển lựa như vậy mới được mọi người ngưỡng mộ Lâm Vãng Vinh ườm một tiếng. Nếu chúng ta nhất định muốn đi điêu dương đại hội thì bây giờ cũng không cần phải xen vào. Hồ đại ca, chúng ta đi về phía trước thăm dò tình hình khác tư nhỉ đi. Không thấy phía trước quá nguy hiểm. Hồ bất quy chưa nói dứt lời liền thấy mặt đất trung chuyển. Phía xa xa bụi bốc lên ngập trời, vô số thiết kỷ độc quyết tiến đến như nước vỡ đê tràn tới lao thẳng về phía họa.